Chương 27, lăng rồi lăng. Đậu đậu thậm chí chẳng kịp kêu lên tiếng nào, người đã rơi xuống bên dưới rồi, dốc núi treo. Dốc núi treo leo, ước chừng khoảng 45 độ về mặt đầy đá và cây cối, nhưng vì đây là rừng nguyên sinh chưa bị con người khai thác và tu sửa, nên đất ở đây khá là mềm, bên dưới lại có một lớp lá cây rụng dày đến cả thước. Nên khi lan xuống cũng khá là em. cây có mọc rải rác bên dưới Nhưng đậu đậu trong lúc kinh hoàng quá, không nắm được bất cứ vào cây nào Thế nên cứ lan lông lóc xuống dưới Một bóng đen nước đến, Lý Minh Triết không chút do dự, nhảy lưu xuống cùng gắng sức đuổi theo cái khói lăng càng lúc càng nhanh kia Nhưng không thể nào đuổi theo được, Lý Minh Triết lo la hát lớn Nắm chắc vào cái cây bên phải Địa hình ở đây phức tạp xem ra dưới lớp lá cây dày này rất có khả năng đột nhiên sẽ xuất hiện một hang núi trải qua mưa gió biến đổi trải qua gió bão có thể phải chịu đựng rất nhiều rãnh nứt kỳ thực không có nguy hiểm đột xuất thì những cây cối kia cũng rất nguy hiểm rồi đập vào đầu hoặc xương sống đều rất kĩ go, nếu như không kịp thời dừng lại được thì những việc ngoài ý muốn đều có thể xảy ra đầu đầu trong lúc hoảng loạn nghe thấy giọng nói thấp trầm của Lý Minh Triết trở nên vô cùng hoảng hốt không kìm được sự kinh ngạc trong lòng Bỏi vàng sóc lại được 12 vạn tinh vỏ vàng sắp lại được 12 vạn phần tinh thần trong lúc đèn lăông lóc xuống trong lúc đang lă long lóc xuống dưới đám lá cây Chuyển mình xác nhận đâu là bên phải, sau đó lập tức đưa tay tóm, cố gắng tóm lấy cái cây nào đó có thể giữ cho mình dừng lại. Nhưng không nghĩ mình đã sai rồi, để mình triết càng cấp tách hơn, lò lắng coi chân lại lan thật mạnh xuống, hai tay còn cố ôm mặt lại để cho tốc độ của mình nhanh hơn một chút, đến rồi, còn một mét nữa, gần hơn rồi, lập tức có thể tóm được rồi. tóm được rồi! Khi ôm được cơ thể mềm mại của cô gái ấy lại, Lý Minh Triết đã lấy ra được thần trí sau cơn hoảng lọ. Một giây sau khi lấy được tinh thần, liền cố sức giữ chặt vào một thân cây. Rất! Trọng lượng của hai người gập lại làm cho thân cây bị gãy, nhưng tốc độ lan xuống đã giảm bất tiến kể. Lý Minh Triết thấy thời cơ liền nhanh chóng, nắm chắc vào một thân cây khác, hai người mới có thể dừng lại được. Đào đạo sớm đã sợ hạ lính bức, chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh nữa. Lý Minh Triết! Dùng sức nắm chắc lấy cánh tay, dùng cánh tay to lớn của mình, ôm chặt tay cô. Ôm cô ấy trong lòng, vỗ về an ủi trái tim đang hoảng lòn của cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng nên chút lo lắng. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Giọng nói ấm áp kiên định đó khiến đầu đầu đen bị dọa cho sợ hại đỏ vừng mặt lên. Anh ấy lại cùng mình. Lý Minh Triết ấm chặt đầu đầu, vĩnh chắc vào hơn cây để đứng dậy, vội vàng đến giá cơ thể đang vấn lòng của cô. Có thể đi được không? Đau đậu, tiếng thưởng rồi, hoạt động tay chân đang run rẩy, vẫn... Um, vẫn tốt. Vậy chúng ta đi lên trên. Lý Minh triết một tay dịnh vào đám cây cối, một tay âm chặt người con gái nhỏ bé trong lòng. Hai người cố gắng trèo từng bước một lên trên, làn xuống có mấy phút ngắn ngủi, nhưng trèo lên mất hơn cả nửa giờ đồng hồ. Khi hai người trong tả tờ nhét nhét xuất hiện trong tầm mắt, thì một trận mưa gió sắm chết tối mặt với mũ đã rào rào chút xuống. Sắm chết đến trước sấm chớp đến trước khi mưa khiến cho Lý Vũ Hiên sợ đến mức tái mét mặt, Đừng nắm chặt vách đá rung rẩy không ra hình người nữa. Còn Lý Tiểu Lỗi lo lắng nhìn về hướng hai người bị lăn xuống, đến khi Lý Minh Triết ôm Đậu Đậu trèo lên đến nơi và xong lên phía trước cướp nhanh chiếc máy ảnh trong lòng Đậu Đậu. Đậu Đậu nào có chú ý đến chiếc máy ảnh? Trên tóc dính đầy lá cây, quần áo thì đầy bùn đất, mặt cũng bẩn nhìn không ra màu sắc gì nữa. Đang rung rẩy trong lòng Lý Minh Triết, hai tay nắm chặt vào áo của anh dựa giảm hoàn toàn vào anh tình trạng của lý minh triết cũng chẳng khá hơn gì mặt đầy là đất hai người mặt mũi đầy đất bị dính nước mưa chẳng mấy đã biến thành bùn nay hai người nhanh chóng vào đây đi chúng ta gặp nguy hiểm rồi lý minh triết rút điện thoại ra gọi người đến sức đường núi vốn dĩ rất gặp ghen mưa gió sấm chớp này càng khó đi hơn một lượng lớn bùn và đất đá lan xuống đường vốn gì cứ cho rằng đất đá cứng sẽ chuyển thành bùn nhão rất trơn trượt trong lúc này ai cũng dám Trong lúc này, ai cũng không dám đi xuống, chỉ có thể để người đến giúp. Những người giúp việc phát đồ đạt đi ở phía trước kia, hoàn toàn không biết mấy người đi chậm chạp ở đằng sau đã gặp phải chuyện như vậy. nhận người điện thoại mới vội vàng vứt đồ đạc lại. Chạy vội lên trên, mưa ở trong núi, vừa, với Mưa ở trong núi, vừa mới nhỏ nhỏ, thắt cái đã biến thành một trận mưa lớn. Lý Minh Triết cởi áo khoác khoác lên đầu đậu đậu, Chắn mất nước mưa đen tạt vào người, ôm chặt cô ngồi xuống chỗ đất tương đó vàng phẳng. Đậu đậu nhìn Lý Minh Triết đang ướt như chuột lột, nói không ra được những điều chất chứa trong lòng, đưa cánh tay ra kéo kéo chiếc áo khoác để anh cũng chui vào. Không cần, sẽ vi anh đó. Nói nhiều lời thừa như vậy làm gì? Nói không cần là không cần. Lý Phổ Hiên ngồi xổm ở phía trên, cách 50m Sắc mặt xấu đến mức khiến người ta sợ hãi, chân mềm nhũng ra đứng không vững. Sốt rụt Sốt rụt nhìn sang chỗ Lý Minh Triết, đang ôm đầu đầu ở phía dưới, tay ôm chặt để vũ về người con gái nhỏ bé đáng thương kia. Lúc cô ấy rơi xuống, mình nào có không muốn nhảy xuống cứu cô ấy, nhưng chân tay lại mềm nhũng bước không nổi. nỗi sần phát ẩn thất hiện trong mắt Lý Phụ Hiên. Ngón tay vừa sâu vào trong chỗ bùng đá, Lý Tiểu Lõi đứng ở giữa hai người, áo ngoài đã được cởi hết ra, để bọc cho chiếc máy ảnh, không ngừng lén lúc nhìn sang hai bên, trong mắt tràn đầy cảm giác phức tạp, Mở to khiến cho bầu trời âm u sáng xịt. Không thể viết được chỗ nào là trời, chỗ nào là mây, chỉ thấy một khói mây đen dày đặc ngăn cách con người với thế giới bên ngoài. Buồn chán ở nơi rừng núi hoang vu không bóng người này, rừng rậm nguyên thị bên dưới phát ra tiếng nước chảy ao ao, ầm ầm khiến người ta kinh hãi. Đầu đầu ôm đầu gói, ngoan ngoãn dựa vào lòng Lý Minh Triết. Nước mưa lạnh băng băng đã cuốn đi một lượng thân nhiệt lớn, thấy cô run rẩy, Lý Minh Triết càng siết cánh tay chặt hơn, đưa cả ngực dán vào, hai cơ thể dán chặt vào nhau. Tuy cách một lớp quần áo ướt sủng nhưng vẫn đủ có thể truyền được hơi ấm cho nhau, dường như ngày càng ấm ép, đau đậu lạnh đến mức môi tái nhợt, không thể tự chủ nổi đưa tay vừa chặt vào trong. Lý Minh Triết cảm nhận được đôi tay. Lý Minh Triết cảm nhận được đưa tay ra cầm hai bàn tay nhỏ bé kia, đặt vào trong chỗ ấm ép trong lòng, đầu đậu mặt đầu đầu tái nhợt bắt đầu hồng lên, hơn chục phút sau, mấy người giúp việc vội vã chạy đến nơi, chuyền nhau cầm mấy chiếc ô dù che chắn ra cho mấy người đã bị mưa làm cho ướt sũng, mọi người sốt ruột đợi trời tạnh mưa, trận mưa này đến nhanh đi cũng chóng, hơn chục phút sau, mưa dần dần nhỏ hẳn rồi dần dần ngừng hẳn. Lý Minh Triết hạ lệnh, chúng ta xuống núi. Mấy người hầu đang muốn đến giúp đậu đậu, Lý Minh Trí cử tuyệt, tự mình dìu đậu đậu lận chọn đi xuống, Lý Vũ Hiên được một người sức tiệc khỏe mạnh dìu xuống, từng bước từng bước xuống núi, Lý Tiểu Lợi tức giận xô hết mọi người ra, phổi mong đứng dậy đi xuống, mất hết cả giờ đồng hồ, đàn người cuối cùng cũng bình an đến xuống. Mất hết cả giờ đồng hồ, đoàn người cuối cùng cũng bình an xuống đến biệt thự ở chân núi. Tính được chỗ đất bằng phẳng, Lý Minh triết khom người xuống, đưa tay vòng xuống chân đậu đậu, bế ngựa cô ra để chẳng để ý đến sự phản đối của cô. Suốt dọc đường đi thẳng với phong minh, tầm lát lạnh băng băng tràn đầy phẫn nộ và yên nghiêm, không cho phép phản khác. quay nào nhận dò, gọi bác sĩ đến đây. Người giúp việc nghe lệnh chạy như bay đi, Lý Vị Hiên vô cùng mệt mỏi cũng đi đến. Được bịch thự, nhét nhét dựa vào tường Chỗ cửa phong khách Các người đều là nước mưa Mặt tái xanh tái thượng Nhìn thấy Lý, Minh Triết ôm đầu đầu mất khúc phía trước Đập đầu thùng thục vào tường Lý tiểu lõi cuối cùng cũng về đến nơi Nhìn thấy Lý Vũ Hiên hồn bay phách tán Không kìm được cười lạnh lùng Anh hai, em nói là Để anh sớm chữa bệnh này của mình Bây giờ đến con gái Cũng thua về tay anh cả Anh còn có cái gì Lý Phụ Hiên quay đầu, mặt u ám, sắc như dao. Quét qua chỗ Lý Tiểu Lỗi, cằm miệng. Không có hy vọng. Lý Tiểu Lỗi ôm máy ảnh, chẳng thèm để ý, vịnh mặt lên đi. Hoàn toàn không thèm để ý đến Lý Phụ Hiên đang tức giận đùng đùng. Vết thương của Đậu Đậu không nghiêm trọng, chỉ là say sát ở đầu gối và cánh tay. Bác sĩ kiểm tra kỹ càng xem có nội thương hay không. Đậu Đậu nằm không yên ở vết. Ở trên giường cúi đầu cắn môi, cẩn thận hoài sát Lý Minh Triết mặt đầy tức giận Đợi bác sĩ xử lý xong, Lý Minh Triết tiện ông ra ngoài đóng cửa lại mới kiềm chế sợn dữ nói. Em nghĩ một chút đi, anh đi sẽ nước cho em tắm. đau đậu vội nói, không, không cần đâu, em tắm rửa qua lo là được rồi. Lý Minh Triết trừng mắt lườm cô, ánh mắt như có một lớp mây đen, còn xấu hơn cả bầu trời đêm ngoài kháy phần. Đậu đậu chột dãy cuối đầu, Lý Minh Triết mặc lạnh lùng và nhà tắm điều chỉnh nhiệt độ nước, cầm khăn tắm đưa cho đậu đậu, nước đã điều chỉnh được rồi, em đi tắm, nước đã điều chỉnh được rồi, em đi tắm đi. Đậu đậu ôm khăn tắm, khó sợ nhìn Lý Minh Triết, ở trong phòng của anh ấy, dùng nhà tắm của anh ấy, mặc áo tắm của anh ấy, dùng khăn mặt của anh ấy, hương nữ, anh ấy còn đợi ở bên ngoài, đợi sau khi mình tắm xong sẽ vào tắm cùng dùng một chiếc quần tắm thật ngại ngùng dường như biểu hiện trên mặt đậu đậu là ai đó tức giận sắc mặt lý minh trí tối đen anh đưa em về phòng em đậu đậu lẹ mẹ tắm xong sấy khô tóc lý minh trí sớm đã tắm xong thay quần áo sạch đợi trong phòng của cô trong tay cầm lọ thuốc giống viêm đậu đậu sủ sủ tóc đi đôi dép vào rồi đi ra phát hiện trong phòng có một vị khách đang rất sốt ruột mặt liền đã hồng lên tay kéo kéo chiếc khăn tắm ngắn cũng lên Diên Vinh triết đi đến kẻ người con gái đang đứng đờ ra ở trước cửa phòng tắm đến bên giường một tay ấn cô xuống giường đặt chân của cô lên chân mình cầm hộp thuốc nhẹ nhàng thọ thuốc cho cô Đầu đầu cúi đầu mặt mũi đỏ lựng, gắng sức giữ chặt chiếc chân gắng sức giữ chặt chiếc khăn tắm sắp rơi ra a vẫn chưa Cả kịp mặt nội y Có đau không? Đậu đậu nghe ra Ý Lý Minh Triết ngẩn mắt lên ánh mắt lạnh lùng ngay ngược Anh hỏi em vết thường có đau không? Đau Đậu đậu thở thể, Rất đau Tại sao lại đi tóm chiếc máy ảnh? Tiện tai Tiện tai Chút xíu nữa thì em đã làm bất cả cái mạng nhỏ rồi Lý Minh không nén được cơn giận, để lộ ra vẻ mặt lạnh lùng cực độ, rướn mày lên cặp mắt u ám, tức giận trách mắng Đậu Đậu. Ở chỗ nguy hiểm như vậy, em tỏ ra mạnh mẽ gì chứ, ngộ nhỡ gãy cổ. Ai, may mà không xảy ra chuyện lớn, nếu như thật sự xảy ra chuyện xấu thì phải làm thế nào?" Đậu Đậu cúi đầu kiện thấp hơn, "Xin lỗi, Lý Minh Nhìn lên mái tóc còn ướt của Đậu Đậu, cuối cùng không nở nói gì, khẽ thở dài. Ông cô vào trong lòng, giận dở nói: "Sau này không cho phép như vậy nữa." Vâng, Lý Minh Trích đứng lên, đi đến phòng tắm cầm máy sấy tóc đưa cho Đậu Đậu, tóc vẫn chưa khô hẳn, sẽ thêm chút nữa đi, đợi một chút. Nhìn vào vết thương sưng phồng lên trong, nhìn vào vết thương sưng phồng trên đầu của Đậu Đậu, "Đợi một chút, anh mang cơm linh cho em." Đậu Đậu vừa muốn nói không vấn đề gì, Lý Minh Trích đã đi đến cửa rồi, anh ấy tức giận thật rồi buổi tối, bởi vì người nấu ăn bị thương rồi, chỉ có thể gọi đầu bếp lên núi làm cơm. Lý tiêu lợi trốn mất tâm trong phòng, Lý Vũ Hiên càng không thấy bóng dáng đâu. Lý Minh Triết đứng một lát trong phòng ăn vắng tanh, Cuối cùng, đã người giúp việc bưng cơm của hai người lên phòng đậu đậu. Minh Triết ăn không được nói, ngủ không được ngáy. Đừng giận nữa được không? Sau này em không nhém như thế nữa. Ừ. Đừng giận nữa nhé. Ừ. Vậy sao anh chỉ ăn cơm mà không ăn thức ăn vậy? Đậu đậu gấp thức ăn ở trong các đĩa đặt vào trong bát của Lý Minh Triết. Cẩn thận nhờ sắc mặt của anh. Lý Minh Triết nhìn thức ăn trong bát ngừng lại một lát, nhăn mặt đưa vào miệng. Đậu đậu một lát. Ăn được một lát, đậu đậu phát hiện có điều không đúng. Anh cầm đũa trong tay căn bản là không thể dùng lực, chỉ có thể cho vào miệng một cách máy móc, dường như không có cách nào gấp được đồ ăn. Đậu đậu đưa tay sờ tay phạt của Lý Minh Triết, Lý Minh Triết không kịp phòng bị bị lấy mất bát, thần sắc nhất thời đông cứng. Thần sắc nhất thời đông cứng, tay cầm đũa hơi rung rung, mặt biểu hiện có vẻ như rất đau, nhưng nhanh chóng, khôi phục là bình thường. Ngó hơi sưng, đầu đầu đặt bác xuống, muốn kiểm tra tay anh. Lý Minh Triết lạnh lung lơm nhậu hai tay ra sau lưng, đứng dậy nó cứng, sao bừa bãi cái gì vậy? Nhưng mà, đậu đậu chỉ chỉ vào tay phải của Lý Minh Triết, tay của anh. Lý Minh Triết đặt bác xuống, ngẩng mặt lên, chẳng nói lời nào đi luôn, đậu đậu nhìn vào hình ống. Đậu đậu nhìn vào hình bóng có chút, hơi nhật nhạt của anh, bắt đầu nhớ lại chuyện lúc chiều. Khi nắm vào cái gì leo, chắc anh cũng đã, chắc tay anh đã bị thương rồi, trọng lượng của hai người nặng như vậy, lại lăng nhanh như thế. Anh chỉ dùng một tay để nắm vào thân cây, đến thân cây cũng bị gãy ra, tay của anh ấy. Anh ấy dùng cánh tay bị thương, tiếp tục nắm vào thân cây, dùng cánh tay bị thương, để leo lên trên, dùng cánh tay bị thương, cố gắng giữ cho hai người không bị lăn xuống. Mà một cánh tay khác của anh, đèn ôm chặt lấy mình, đào đậu. Đầu đầu, ngồi lên trên giường, cảm giác khó lý giải, trong đáy lòng lại trào lên, giống như ái náy lại giống như cảm động. Người đàn ông lý trí luôn luôn kiên định đó, rõ ràng biết nhảy xuống sẽ có thể gãy cổ, việc có thể sẽ không bao giờ trèo lên được, nhưng vẫn không chút do dự, cùng mình nhảy xuống theo bản năng. Trên đêm khuya lần đó, khi anh ấy uống sai ép mình vào tường, cặp mắt nóng mỏng đó, nhưng mà làm sao có thể luận về tiếng mạo, Đậu đậu sờ sờ mặt mình, dường như không được hoàn mỹ với anh ấy, luận về thân hình, càng đừng hỏi đến, luận về tệ trí, à, à, đúng đó, làm sao có thể chứ? Chẳng có lòng dạ ăn nữa, đậu đậu thu dọng một chút, bựng đồ ra ngoài, người xuất việc cung kính, đứng ở ngoài cửa, nhận đồ trong tay đậu đậu, đậu đậu kéo mấy người xuất việc ra xa, cái đó có thể lấy thuốc, trị vết thương do bị do bị kéo cái đó có thể lấy thuốc trị vết thương do bị kéo gãy đến cho tôi không cọc cọc đầu đầu gõ cửa không ai trả lời cọc cọc cọc tiếp tục gõ vẫn không ai trả lời có phải là không ở trong không vậy đặt thuốc vào trong phòng là được rồi đầu đầu nghĩ đến đây liền đẩy cửa vào trong phòng ngoại nhiên không có ai đầu đầu đi vào trong Nhìn thấy mặt tủ chỗ đầu giường là chỗ dễ nhìn thấy nhất, đặt thuốc ở đó. Mùi nước hoa dịu dịu bay đến, người thấy tràn đẹp mùi nam tính, căn phòng sạch sẽ gọn gàng Trên bàn là một cuốn tài chính kinh tế thế giới chưa xem hết. đầu đậu cầm lên lật đật một cái và thấy đau đầu liền đặt xuống. toàn là tiếng Anh, không biết anh ấy đọc thế nào nữa. Nếu có là sách tiếng Trung thì cũng rất đau đầu rồi. Cạch, cạch của phòng tắm mở ra, Lý Minh Triết từ phòng tắm đi ra, đảo đảo quay đầu lại theo bản năng lập tức đông cứng hiện tại. Anh ấy chẳng mặt gì cả.